nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến số 11 Thời điểm cuối tháng 8 cũng là giữa mùa mưa, mùa nước nổi Cường độ hoạt động quân sự của ta ở đồng bằng sông Cửu Long có chiều lắng xuống do quân số thương vong không được bổ sung kịp thời. Mặt khác, phương tiện đi lại xuồng ghe quá thiếu thốn. Ngược lại, về phía địch, phương tiện chuyển quân rất phong phú, hiện đại. Như máy bay trực thăng, xe lội nước M113 trên sông rạch có tàu chiến. Trên các cánh đồng sử dụng thuyền bay, bo bo, tương quan lực lượng, địch không những đông hơn về số lượng mà còn mạnh hơn nhiều lần về phương tiện. Chúng bắt đầu tổ chức càn quét sâu vào các vùng giải phóng, các đơn vị hậu cần, các bệnh viện, các đội điều trị. Để bảo đảm an toàn cho thương binh, bệnh viện tiền phương của quân khu 8 tổ chức phân loại thương binh, thương binh nặng. Gom lại, móc nối đường dây chuyển về Campuchia Thương binh nhẹ hoặc chưa lành vết thương Chuyển về các bệnh xá, đại đội quân y của các trung đoàn Vậy là tôi phải xa anh Huy, anh Tấn Xa các y tá, y sĩ, hộ lý của trại Ba Đức về lại trung đoàn Cùng trở lại đơn vị với tôi có Nguyễn Quang Khi, Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Và chính Thái Bình Theo hướng dẫn của các anh ở đội điều trị Chúng tôi đi dọc theo kênh bùi Về hướng Nam chừng 2 km Rẽ trái về kênh chuối 3 km Là đến trạm xá của Z18, trung đoàn Về đến trung đoàn Ba đứa vui lắm Vui vì được về đơn vị Vui vì ở đây Khi cần đã có vũ khí chiến đấu Ba anh em gặp bác sĩ Hải, đại đội trưởng quân y quê Hải Dương và anh sinh quê Thanh Hóa, chính trị viên phó đại đội. Các anh trao đổi lại tình hình vết thương, sức khỏe. Chúng tôi nhận lương thực, thực phẩm và được cô Huệ, hộ lý dẫn ba đứa xuống nơi ở. Hầu hết các y tá, y sĩ của đại đội đã được tăng cường về trạm phẫu của các tiểu đoàn chiến đấu. Đơn vị phía sau còn lại 5 người Ngoài anh Hải, anh sinh cô Huệ Còn có cô Hoa, y tá Và cô Huyền, hộ lý Hai cô Huyền, Huệ đều quê Long An Cô Hoa quê ở Campuchia Cô Hoa người nhỏ con, da ngâm đen Bố mẹ gốc Trung Quốc Nhưng sinh ra ở Campuchia Hoa có chuyên môn y tá Và nói tiếng Việt thông thạo. Khi Z-18 ở Campuchia, cô tình nguyện theo bộ đội Việt Nam đánh giặc. Khi và chính bị thương đầu, ba đứa chúng tôi được về trạm xá, chủ yếu để nghỉ ngơi cho vết thương ổn định và hồi phục sức khỏe. mùa nước nổi nên việc kiếm thức ăn đơn giản. Hai cái cần câu nhỏ là quá đủ cho việc câu cá. Gò đất nhỏ 4 mét vuông, bên bờ kênh giữa, Đủ chỗ làm cái bếp nhỏ để ba đứa tự túc lấy việc ăn uống. Mùa nước nổi nên không đào được run để làm mồi câu. Tìm được vài con nhện là ổn. Từ mồi nhện câu cá, rồi lấy ruột, mắt cá, tiếp tục làm mồi. Tôi câu cá, chính làm vẩy cá. Còn khi nấu cơm và rán cá, thêm lá me chua, bông súng, bông điên điển. Nấu với cá thành món canh chua ngon hết chỗ nói Còn chỗ ngủ thì mắc võng tòn ten trên các cành cây là xong Ngoài hai bữa cơm, hàng ngày rảnh rỗi Tôi lội bộ ra ban chính trị, ban tham mưu trung đoàn Hóng hớt chuyện và giúp việc lặt vặt cho các thủ trưởng Các thủ trưởng T. chủ nhiệm chính trị Giám phó chủ nhiệm chính trị Kiên trợ lý cán bộ Biết tên tôi qua nhiều lần do có danh sách khen thưởng chiến đấu Mặc dù tôi mới A trưởng Nhưng trung đoàn đã có quy hoạch cán bộ B, C gì đó Và lại tôi nhanh nhẹn biết chuyện Nên các anh quý tôi lắm Một hôm Thủ trưởng T mời tôi lên gặp Thủ trưởng nói Ban chính trị muốn nhờ tôi đi công tác về Campuchia Nhưng vì tôi đang thời kỳ dưỡng thương Nên hỏi tôi có đồng ý không Tôi gật đầu đồng ý Thủ trưởng nói tiếp Bác Mai quê ở Quảng Nam Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn Bị thương chân đi tập tễnh. Trung đoàn đã liên hệ với đường dây Để đưa bác về Campuchia an dưỡng Ban chính trị nhờ tôi đi cùng Để giúp đỡ thủ trưởng Mai Tôi đồng ý Và nghĩ đơn giản Về Campuchia Thì có gì đáng ngại Ai ngờ đây lại là chuyến đi sinh tử. Ít hôm sau, tạm xa khi và chính, tôi lặng lẽ khăn gói lên đường. Từ xóm giữa, kiến tường, đến biên giới Campuchia, theo đường chim bay, áng chừng chưa đến 150 km. Đoàn đi chưa đến 20 người, có hai giao liên dẫn đường. Tôi thẩm đoán các thành viên trong đoàn chủ yếu là cán bộ về cứ của quân khu hoặc miền bộ tư lệnh quân giải phóng họp giao liên là người địa phương nên địa hình đường đi khá thành thạo ăn uống trên đường đi thì có cơm sấy thực phẩm hộp lộ trình đi bộ ngày nghỉ đêm đi và phải đi qua nhiều vùng tạm chiếm mùa nước nổi cả đoàn phải bám theo bờ kênh rạch lội bì bõm suốt đêm để tránh máy bay trinh sát phát hiện tới trạm dừng chân mọi người dựng vó tìm bốn que cắm lên buộc bốn góc ni lông vào các que ngồi thu lu ở giữa kéo lá ngụy trang tối lại lên đường có trạm cả đoàn phải ở chung với lũ chuột rắn một gò cao nổi giữa cánh đồng nước lau sẩy mọc um tùm mùa nước nổi Nên chuột và rắn ở đây nhiều vô kể Chuột mẹ, chuột con Rắn ông, rắn bà Rắn con, rắn cháu Rắn bông súng, rắn nước Hiền lành không có độc Chuột cứ lích rích Rồi cắn nhau trí tré Cả hai loại này Là thức ăn khoái khẩu của người miền Tây Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại Chúng tôi phải chung sống thân thiện với chúng Chỉ tiếc Mình không phải là nhà văn để miêu tả lại cảnh mùa nước nổi Sau này về Bắc, tôi được xem phim Cánh Đồng Hoang Kịch bản Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn Hồng Xến Một tác phẩm điện ảnh hoành tráng Mang đậm tính sử thi của nước ta Cám ơn những nhà làm phim và những diễn viên tài ba Như Lý Huỳnh, Lâm Tới, Thúy An Đã tái dựng chiến trường mà thời trai trẻ tôi đã từng sống và chiến đấu ở miệt quê này. Đêm cuối cùng lên đến gần biên giới, độ dốc vùng này cao nên khi vượt kênh, tôi không biết tên kênh gì, nước chảy xiết. Bác Mai đã nhiều năm ở vùng sông nước nhưng chân trái bị thọt, nước đẩy bác vào một lùm che gai ven kênh. Trong ánh sáng bàng bạc của trăng hạ tuần, Tôi quăng bồng lên bờ và lao ra cứu bác Dìu được bác vào bờ Hai anh em như muốn đứt hơi Đến đất Campuchia Là đến với đất thánh Mọi nguy hiểm chết chóc đã lùi xa Đoàn nghỉ xả hơi Giao liên kiểm lại quân số Đi tiếp ba ngày nữa Thì tôi và Thủ trưởng Mai tách ra khỏi đoàn Về cứ an dưỡng của cán bộ mười tám cán bộ còn lại đi đâu tôi không được phép quan tâm đi với nhau hơn nửa tháng trời mà không biết tên biết quê không biết cả đơn vị chức vụ những cái xiết tay rất chặt nét mặt ai cũng ngượng ngùng vừa lạ vừa quen tôi ở lại với thủ trưởng mai hai ngày thì thủ trưởng đưa tôi về hậu cứ của trung đoàn nói là cứ cho nó oai Nhưng thực ra chỉ có bốn anh em, Khuê, Yên Thành, Nghệ An, Tương, An, Thắng đều quê Hải Dương. Anh Khuê vào chiến trường năm 1964, anh đã từng đánh Mỹ ở Me, Đắc Tô, Tân Cảnh, Con Tum, rồi xuống chiến trường sông nước Long An. Thời điểm đó, anh là trợ lý của chủ nhiệm thông tin trung đoàn, anh Tương, B trưởng của đại đội vận tải. An và Thắng là lính vận tải. Ít hôm sau, có thêm kến Thanh Hóa, bê phó thông tin của tiểu đoàn 3. Các anh lên quân khu để nhận pin và máy móc thông tin. Thủ trưởng Mai giới thiệu tôi với anh Khuê, tổ trưởng công tác, cùng các thành viên trong đoàn và nhờ tổ đưa tôi về Z18. Tổ công tác đóng quân trong nhà dân gần ngã tư cỏ so địa điểm tập kết của tiểu đoàn hai trước khi xuống miền Nam. Ngã tư cò so ở Bắc lộ một, xa các tỉnh lỵ quân Lonnon Sirikit ma tắc chấn giữ. Chính phủ Lonnon năm một nghìn chín trăm bảy mươi đã cấu kết với Mỹ lật đổ ngai vàng của Sihanouk. Thời điểm này ngã tư cò so yên bình như hậu phương miền Bắc, hàng tạp hóa thuốc lá trà thơm kẹo bánh phong phú. Khí tài thông tin, đoàn công tác đã nhận đủ, anh Khuê đang móc nối với đường dây trở lại đơn vị. Hiện tại, anh Khuê đã nghỉ hưu và anh sống tại thị xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tôi đã mấy lần gọi điện thoại cho anh và hứa sẽ ra thăm anh. Lúc này mùa mưa nên việc kết nối thành lập đoàn phải có thời gian. Riêng tôi thực sự là người ăn trực nằm chờ. Ngày hai bữa cơm nước xong lên võng toàn ten. Chính thời điểm này, tôi tranh thủ học tiếng Khmer, cứ nghĩ học cho biết, cho vui. Ai ngờ về sau tiếng Khmer đã giúp tôi khá nhiều việc. Những tháng cuối năm 1972, chính quyền cách mạng Campuchia không mặn mà với can tốt Việt Nam. Họ ngấm ngầm ngăn cản dân Khmer giúp đỡ quân giải phóng. Hết gạo ăn, vào dân mua, dân không dám bán Thương tình chúng tôi, mỗi gia đình chỉ cho vài kg gạo Tôi và Thắng chịu khó đi từng nhà Mỗi buổi sáng cũng mua được vài yến gạo Ít hôm sau, anh Khuê thông báo chuẩn bị xuống đường Từ ngã tư cò so đến vùng biên Tổ công tác đi mất 2 ngày Do đường dây chưa chuẩn bị đủ ghe thuyền Nên cả đoàn lại phải chờ Sáu anh em trong tổ Ở tạm trong một nhóm nhà dân Nhóm nhà này Ở tách biệt khỏi phung Hình như đây là một gia đình lớn Ông bà Ở nhà lớn giữa Con cháu ở các nhà nhỏ chung quanh Chờ đợi lại chờ đợi Cũng may Anh Khuê có cái radio national Để anh em nghe tin tức Là đồng hương nghệ tĩnh Đã vài ba lần Tôi mượn anh Để nghe các buổi phát thanh Đọc chuyện đêm khuya Tiếng thơ Và nhất là chuyên mục Tiếng hát gửi về Nam Những bài xa khơi Của Nguyễn Tài Tuệ Câu hò bên bến hiền lương Của Hoàng Hiệp Hò trên núi Trong phim Vợ chồng A Phủ Tình trong lá thiếp phan huỳnh điểu tình ca hoàng việt do các ca sĩ tài danh tân nhân thanh huyền tường vi quốc hương trình bày làm tôi nhớ miền bắc nhớ về hậu phương da diết nằm trên võng mà nước mắt cứ ứa ra do không đủ chỗ mắc võng nên tôi thường tách ra khỏi đội hình một đêm đang ngủ say Bỗng thấy cánh võng trao đi trao lại Tôi mở mắt Thấy cô gái con ông chủ nhà Đang lắc võng Tôi nằm yên không dám chở mình Thường ngày Bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau Bằng tiếng khơ me Cô gái lâu quá tôi không nhớ tên Con nước da ngăm đen Khuôn mặt rất duyên Mái tóc cắt ngắn chưa lấy chồng Chắc cô hơn tôi tới vài tuổi Tôi nghĩ Nếu mình ngồi dậy lúc này Chưa biết điều gì sẽ xảy ra Mức án kỷ luật Về quan hệ nam nữ của quân đội ta Với người nước ngoài Hết sức nặng nề Nghĩ vậy tôi đành chịu trận Giả vờ ngủ Mong trời mau sáng Cũng may Mấy ngày sau Đường dây đã lo đủ ghe cho các đoàn công tác Tạm biệt bà con Khmer Tạm biệt Người bạn gái Đã lắc võng cho tôi ngủ Đoàn chúng tôi lên đường Chiếc ghe của tổ công tác chúng tôi Chở đủ 6 người Và một số khí tài Anh Khuê, anh Tương Ở Long An kiến tường Đã qua vài mùa nước lũ Chắc việc bơi xuồng thành thạo Còn Thắng, An, Kến Không biết có chống xuồng được không Mà chẳng thấy ai chịu cầm xào Tôi Thằng em út nhất của tổ công tác Phải đảm đương Việc chống xuồng Toàn bộ đoàn công tác ngày nghỉ đêm đi điểm rừng chân là một cánh rừng tràm ngập nước hay một bờ kênh nào đó. Đến điểm rừng chân thuyền ghe phải dìm xuống nước phủ kín lục bình hoặc cỏ lác. Các thành viên trong đoàn luôn trong tư thế chém vẻ. Trên trời máy bay trinh sát suốt ngày bay lượn chỉ một giây sơ hở là hậu quả khôn lường Đêm thứ nhất trôi qua yên bình đêm thứ hai khi qua kênh nguyễn văn chỗi chúng tôi phát hiện nhiều xác người nổi lềnh bềnh trên nước xác quân ta hay quân địch xác dân hay xác lính chết khi nào những câu hỏi không có lời giải đáp có ai đó trong đoàn chống xào hoặc khua rầm vào các thi thể làm cho mùi hôi thối bốc lên đặc quánh Mọi người không vô cảm, nhưng biết làm sao đây giữa đêm tối và mênh mông nước này. Không đến kịp điểm dừng chân, sáng mai lòi đuôi thì chính mình cũng là con mồi cho cá lóc và cá lẹp. Hai loại máy bay trực thăng vũ trang do lính ta đặt tên. Đêm thứ ba, đoàn công tác gặp việc chẳng lành, pháo binh của địch bắn xăm chúng đội hình. Một thành viên trong đoàn bị thương nặng Anh tên gì Ở đơn vị nào Cán bộ quân sự hay dân sự Thực tình Tổ công tác chúng tôi không ai biết Tôi nghĩ Nếu được cấp cứu kịp thời Chắc anh không hy sinh Trong hoàn cảnh hiện tại Mất máu nhiều Nhìn cái chết đang dần đến với anh Mà chúng tôi bất lực Nhìn đồng đội mai táng anh Mọi người ai cũng nghẹn ngào Bó anh trong tăng võng Và dìm anh xuống nước Dùng dây võng Néo anh vào gốc cây Thời gian không cho phép dùng răng Mọi người khâm liệm anh Thận trọng Như muốn kéo dài thời khắc Sinh ly tử biệt Tăng võng thay chiếu anh về đất Tôi chợt nghĩ Trở về với cát bụi Có nhiều cách Địa táng, hỏa táng, thiên táng Lần đầu tiên tôi chứng kiến thủy táng Hình ảnh này đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ Theo thỏa thuận Những đêm tiếp theo khi đến địa bàn quen thuộc Các tổ công tác có thể tách đoàn về đơn vị Tổ công tác của Z18 về đến trung đoàn tầm 3 giờ sáng Anh Khuê và Kến Về tiểu ban thông tin, anh Tương an thắng về đại đội vận tải. Còn tôi tìm chỗ mắc võng gần ban tham mưu, ngủ vùi đến gần 10 giờ sáng mới thức giấc. Với cái bỏng lép kẹp, men theo bờ kênh giữa, tôi về đại đội quân y. Chính khi và mấy người bạn tập tôi cười vui. Chính vào khi hỏi tôi, sao cậu không ở lại Campuchia? Mình đi công tác rồi trở về đơn vị Sao ở lại được Ui trả mẻng ơi Chỉ có mày Sao dại khờ thế Chuyện trò một lúc Lại quay về lo cơm nước Bữa cơm trưa hôm đó Vẫn như thường lệ Có cá rô rán, canh chua Và nõn chuối Bữa cơm có thêm mấy người bạn mới Về dưỡng thương Nên khá vui vẻ Ăn xong Tôi về võng ngủ thêm một giấc dài Gần chục đêm Lọ mọ giữa cánh đồng nước Có chợp mắt được tí nào đâu Người đã gầy Nay lại càng teo tóp hơn Hôm sau Tôi lội bộ lên ban chính trị Thấy chủ nhiệm chính trị Và anh Kiên Đang ngồi trao đổi công việc Các anh vui vẻ Vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Và trở về an toàn tôi báo cáo tỉ mỉ về chuyến đi công tác và tình hình cụ thể của thủ trưởng mai biết chuyến đi về của em vất vả nguy hiểm các anh cảm ơn em nhiều anh tê nói anh tê xuất thân là giáo viên cấp hai quê ở thanh liêm hà nam da anh trắng người nhỏ gọn nói năng từ tốn có trước có sau tôi không ngờ Đó cũng là lần gặp cuối cùng giữa hai anh em Anh đã hy sinh ở kênh chín kiến tường Vì một viên đạn mồ côi trước ngày thống nhất đất nước Sau chén trà nóng Anh Kiên, quê thị trấn Văn Giang, Hưng Yên rót từ bình tông USA đưa cho tôi Anh tê trao đổi thêm Ban chính trị đã cử cán bộ xuống làm việc với chỉ huy C7 Và lãnh đạo G2 các anh thống nhất giữ em ở lại công tác tại ban chính trị khi nào sức khỏe em khá hơn các anh trả em về đơn vị trước mắt em yên tâm ở lại trạm xá trung đoàn hội đồng giám định thương tật sẽ kiểm tra và kết luận sức khỏe của em em xin cảm ơn sự quan tâm của hai thủ trưởng em xin nói thật nếu đủ sức khỏe em xin trở lại đơn vị chiến đấu Ta tạm dừng câu chuyện tại đây Em cứ suy nghĩ thêm Sau này tôi chính và khi đi Campuchia an dưỡng Không có dịp gặp lại các anh Mãi đến năm 2015 Trung đoàn mời bọn tôi về kỷ niệm 50 năm thành lập Tại tỉnh Đồng Tháp Tôi mới gặp anh Kiên Những điều ít ỏi về thủ trưởng T Tôi viết ở trên do anh Kiên kể lại Qua lần về dự lễ kỷ niệm này mới biết thêm Anh Kiên, anh Giám và nhiều cán bộ thuộc Trung đoàn 320 Đã có gần 20 năm ở chiến trường Vậy mà ra quân với chế độ phục viên Tôi ngạc nhiên hỏi anh Kiên Tại sao lại như vậy? Anh không chút do dự trả lời Thời điểm bọn anh ra quân, nhà nước quy định Quân nhân phải phục vụ quân đội 20 năm mới có chế độ hưu Xa nhà đã hơn 15 năm Lại chưa có vợ con Nhà nước chủ trương Bọn anh khăn gói về quê luôn Biết thiệt thòi Nhưng mạng người là trên hết Anh nói đúng Nếu ở lại trung đoàn 320 Trở lại biên giới Việt cam, Trở lại Đánh bọn diệt chủng Pol Pot Như Sơn Thạch Vĩnh Đồng Thạch Lưu Bạn tôi đã mãi mãi Sống với tuổi 30 Giữa tháng 9 năm 2022, tôi và Đinh Tiết Hải, bạn học thời cấp 3 với tôi, đi về Bắc Ninh, Bắc Giang, thăm những gia đình năm 1971 tôi đóng quân. Chuyến đi này, tôi ghé thăm gia đình anh Kiên ở thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Anh chị có bốn cháu, cô con gái đầu là bác sĩ, mở phòng mạch làm thêm tại nhà. Nhìn ngôi nhà ba tầng mặt phố, tiện nghi đầy đủ, con cháu sum vầy. Tôi mừng thầm cho anh chị. Gia đình anh chị thật hạnh phúc. Hội đồng giám định sức khỏe thương binh của Trung đoàn đã quyết định. Tôi khi chính về Campuchia an dưỡng, số bị thương nhẹ, trở lại đơn vị chiến đấu. Cuối tháng 11 năm 1972, ba đứa lặng lẽ rời Trung đoàn. Về đội điều trị ba Đức Gặp bộ ba chúng tôi Anh ba Đức luống cuống hỏi Sao mấy em quay lại đây Thằng khi Bọn tôi hay chiêu nó Giáo viên nửa mùa Vì đang học giờ trường sư phạm thì nhập ngũ Nhanh nhậu đáp Cán bộ trung đoàn bảo đi đâu Thì bọn em đi đó Giờ anh ba hỏi vậy Bọn em khó trả lời Rồi anh gọi hộ lý lên Dẫn ba đứa về nơi ở Đến đây bọn tôi mới hay. Dịp đó, đội điều trị ba Đức được tiểu đoàn quân y của quân khu giao thêm nhiệm vụ quản lý trung đội Thu Dung. Các thương binh mất sức chiến đấu của các đơn vị đóng trên địa bàn được đưa về đây để cho về Campuchia an dưỡng. Trung đội Thu Dung do anh Hoạt, đại đội trưởng đặc công quê huyện Hương Khê và anh Thắm, chính trị viên đại đội Quê ở Thanh Hóa phụ trách Hình như anh Hoạt và anh Thắm Là cán bộ của E15 Vũ khí trang bị cho trung đội Chỉ có 4 khẩu AR15 Một số liệu đạn mỏ vịt Dùng để tự thủ khi gặp địch Một trung đội Toàn khèo chân Cột tay hỏng mắt Cá biệt Có một anh quê Thanh Hóa tôi không nhớ tên Có thêm cháu nhỏ 5 tuổi Bạn bè kể Mẹ cháu hy sinh, anh bị thương, gia đình bên ngoài ở sâu trong vùng địch hậu, nên anh phải đưa cháu đi cùng để tiện việc làm ăn. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.